Trạch Thiên kiến Miêu Nị Nguyễn 5 chương 55 Phố dài màu máu trung Ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy thành Bắc Có con phố dài Tên là Bình An Đạo Nơi này cách hoàn thành không xa Qua Tam Xá Kiều phía trước cách đó không xa Có thể đi tới Chú Tước Đại Đạo Vào triều rất dễ dàng Vô số năm qua Ở trên con đường này đều là quen lại quyền quý Từ tiền triều cho đến hiện tại Chưa từng phát sinh bất kỳ thay đổi Chẳng qua là theo thời cuộc biến hóa Mọi người ở trong trạch viện bên đường không ngừng thay đổi mà thôi Những năm trước Vị trí tốt nhất trên bình an đạo Cũng là tòa đại trạch viện gần hoàn thành nhất Tự nhiên thuộc về thiên hải gia Sau thiên thư lăng chi biến Thiên hải gia không có thay đổi gì Nhưng tính theo hướng đông Rất nhiều trạch viện cũng đổi chủ nhân Đại tu thổ một Bởi vì tương vương Trung sơn vương mười mấy vị vương gia đã lần lượt tới đây Bình an đạo phía cực đông cũng là gần tòa trạch viện kia nhất là Tiết Phủ Là người đứng đầu đại chu quân đội được thiên hải thánh hậu tính nhiệm nhất Tiết tỉnh xuyên tự nhiên có tư cách hưởng thụ đại ngộ như vậy Hiện tại Tiết gia tự nhiên không thể nào tiếp tục bảo vệ tòa trạch viện này Chủ nhân mới có thể là một vị vương gia hoặc là một vị thần tướng Ai biết được Tiết phu nhân cũng không biết chủ nhân mới của trạch viện này là ai Nhưng nàng biết đây là chuyện không thể tránh khỏi Cho tới bây giờ không có hy vọng xa về có thể tiếp tục ở đây Cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tương ứng Toàn bộ gia phó phân pháp Sau khi thiết tế chấm dứt Dùng đồ cưới ban đầu ở trên đường phía ngoài bát hoa hạng mua một tòa tiểu viện Sau khi làm xong, nàng vốn cho là mình đã có thể bình tĩnh Nhưng nghe bên cạnh tuyền đến tiếng khóc Phát hiện bình tĩnh cuối cùng cũng là một loại hy vọng xa vời Cảm thấy đầu đều có chút đau lên Trầm giọng hỏi ngươi đến tột cùng là vì đau mà khóc Hay là bởi vì thương tâm mà khóc Vài ngày trước Tiết ra tiểu thư bị Thị Lan Phủ đuổi khỏi nhà giữa đêm Vẫn ở Tiết Phủ lấy nước mắt rửa mặt Hôm nay nghe được tin tức kia Lại càng khóc thảm thiết Nghe Tiết phu nhân quát hỏi Nàng vị dọa mang theo e sợ ngẫm đầu lên Nước nở hỏi mẫu thân sao vậy Cặp mắt của nàng đã sớm đỏ bừng Thanh âm cũng trở nên có chút khàng khàng Hơn nửa chẳng biết tại sao Trên mặt có rất nhiều vết thương Dường như là bị người đánh Tiếc phu nhân chỉ về phía mặt nàng bầm tím cho tới hôm nay cũng không có tan đi Tức giận nói nếu như là bởi vì bị đánh tới đau đớn mà khóc Nói rõ ngươi không có tiền đồ Không xứng làm con gái của phụ thân ngươi Nếu như bởi vì hắn chết mới khóc Chứng tỏ đầu óc ngươi có vấn đề Khóc vì người như thế Đáng sao Tin tức lễ bộ ngụy Thị Lan bị trần trường sinh cùng vương phá vết chết đã truyền khắp cả kinh đô Tiếc ra tiểu thư mỗi lần nghĩ đến phu quân tuyệt tình cùng thủ đoạn độc ác Sẽ phẫn nộ chí cực Hận sao hắn không chết đi Nhưng đột nhiên phát hiện nam nhân kia thật sự chết rồi Nghĩ tới những năm này Vừa không nhịn được bi ai Cảm giác số mình thật là khổ Nghe lời của mẫu thân tiết gia đại tiểu thư cũng cảm giác mình quả thật rất vô dụng Nhưng Trần viện trưởng làm sao lại giết hắn chứ Chẳng lẽ không phải là đem nam nhân kia đánh thật đau, Sau đó chạy đến Tiết Phủ chịu nhận lỗi cùng mình Thề với trời sau này nhất định sẽ đối với mình rất tốt rất tốt Giống như trước như vậy Một tiếng kêu to bất ngờ vang lên cắt đứt suy nghĩ có chút hỗn độn của nàng Tiếng kêu to đến từ trạch viện sát với Tiết Phủ Ngay sau đó Vừa có vô số tiếng va chạm vang lên Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sấm nổ mạnh Sau đó Chính là phòng ớt sụp đổ Bụi mù tràn ngập Tiết gia đại tiểu thư sợ đến ngây người Sắc mặt tái nhật Nơi nào còn lo lắng bi thương cùng khóc Tiết phu nhân tầm mắt rơi vào bụi mù nổi lên Trên mặt toát ra vẻ nghi ngờ Tòa trạch viện bên cạnh sụp đổ Không ảnh hưởng đến Tiết Phủ Nhưng không biết tại sao Nàng cảm thấy Cùng Tiết Phủ có liên quan Rất nhiều năm trước Thánh hậu nương nương đem tòa nhà ở Bình An Đạo này thưởng cho Tiết Tỉnh Xuyên Tòa trạch viện chỉ cắt một bức tường kia Cũng bắt đầu đồng bộ tiến hành sửa chữa Tòa trạch viện này cửa mở ra ở hướng Nam Hòa Hoa Lý Người bình thường thậm chí không phát hiện được Từ bình an đạo đi qua sẽ cảm thấy tòa trạch viện này là một phần của tiết phủ Chủ nhân tòa trạch viện này rất thần bí Chưa bao giờ cùng người giao thiệt Cho tới hôm nay mới thôi Tiết phu nhân cũng không biết đối phương là ai Chỉ mơ hồ đoán được hẳn là cùng nhà mình có quan hệ Bởi vì nàng từng chính tai nghe được tiết Tỉnh xuyên đã làm hai lần an bài tương ứng cùng cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Nàng thậm chí từng hoài nghi, hàng xóm thần bí này có phải là trong truyền thuyết Chiêu Minh thái tử hay không. Dĩ nhiên, sau đó đã chứng minh loại phỏng đoán này là sai. Phong ước sụp đổ, mang theo vô số bụi mù. trút gãy như cung gãy, Văn chút ít phiến trúc xanh biết Đến trong vườn hoa tiết phủ Tiết phu nhân ôm lấy con gái đang hoảng sợ Thất giọng an ủi mấy câu Cách vắt trạch viện còn đang sụt đổ Ẩm ầm không ngừng bên tai Thật giống như có người từ trong sân trực tiếp rơi xuống trên đường Tiết phu nhân không biết bên cạnh làm sao sụt đổ Nhưng nhìn động tỉnh đáng sợ Nghĩ thầm người này cho dù trốn ra được Chỉ sợ cũng sẽ bị thương Phân phó quản sự mở cửa ra Nhìn xem đối phương có cần hỗ trợ hay không Sắc trời gần hoàng hôn Có chút mờ mờ Cũng mây tuyết vẫn trắng như vậy Có thể rất rõ ràng nhìn thấy người kia cả người là máu Mặc dù người kia lưu lại máu là màu đen Quảng sự đẩy cửa Tiết phủ ra Tiết phu nhân cùng nữ nhi liếc nhìn hình ảnh chính là máu tanh như Tiết ra tiểu thư kinh hô lên Luôn miệng hơ mau tới cứu người a Nói xong câu đó Nàng thấy được một hình ảnh rất nguyễn dị Một vị mỹ nhân mặc cung trang Xuất hiện phía sau huyết nhân kia Lặng lẽ không tiếng động Trên thân cung trang mỹ nhân cũng đang chảy máu còn có chút cho môi che phủ chút ức mặt mày nhưng không che hết xinh đẹp. Nàng là ai? Đây là chuyện gì? Trong lúc tiếp cha tiểu thư đang sợ run, vị cung trang mỹ nhân kia giơ lên kiếm gậy hướng huyết nhân kia chém xuống. Một đạo máu tươi bắn đến trong đống tuyết. Không phải là rất nhiều. Không đủ để cho huyết nhân kia chết tại chỗ Cũng sẽ không ít đến không cách nào làm cho người nhìn thấy Giết người rồi Tiết ra tiểu thư hoảng sợ hô lên Sau đó thanh âm đột nhiên đình chỉ Tiết phu nhân ôm chặt miệng nàng Tay đang không ngừng run rễ Nhưng vô cùng dùng sức Không để cho nữ nhi phát ra bất kỳ thanh âm gì Nàng nhìn thấy rất rõ ràng, vị cung trang Mỹ nhân kia là Mạc Vũ, huyết nhân kia là... Chu Thông Thì ra là tòa trạch viện bên cạnh là của Chu Thông Nàng rốt cục đã hiểu chuyện này Nghĩ tới tiếc tỉnh xuyên đem chuyện này cũng gạt mình Không khỏi lại càng tức giận Thân thể run rảy càng thêm lợi hại Là chú Thông Tiết phu nhân thanh âm có chút mơ hồ, có chút u lãnh Tiết cha đại tiểu thư thân thể cứng lại, nhìn trên đường tuyết hình ảnh máu tanh, hai tay dần dần nắm chặt Chu thông giống như giả thú bị thương sắp chết Phát ra gầm nhẹ có chút quái dị Thống khổ từ trong đống tuyết bò dậy Vừa đi vài bước về phía trước Hắn biết nơi đây là tiết phủ Biết đôi mẹ con trên thềm đá là chị dâu cùng cháu gái của mình Cho nên hắn sẽ không quay đầu liếc mắt nhìn hướng bên kia Hắn sẽ không vang xin các nàng Đó là tự rước lấy nhuột Hắn cũng không muốn hình ảnh chính mình như con chó lang thang Bị các nàng thấy Hắn muốn mau rời khỏi nhưng vào lúc này Một đạo phong kiếm thê lương rơi vào trên đồi trái của hắn Da thịt bị xé rát Máu tư giống như cháo sôi tràn nồi chảy ra Hắn quỳ gối trong đống tuyết Dưới đầu gối tóm lên tuyết Nhìn hình ảnh này tuyết gia tiểu thư lần nữa phát ra kinh hô Nhưng lần này trừ hoảng sợ còn có thêm sung sướng